Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một người rất có tài trong phái tàu Sơn ấy Nhưng mà sau một lần đụng phải biệt hung bảo Bị phế mất đi đôi mắt Bởi thế mới phải đi làm cái nghề buôn bán đồ cổ này Vậy sao cha lại không đếm tiền? Không sợ ông ta lừa hay sao? Làm cái nghề này là nhờ lọc của tổ sư ra Cho nên không có ai dám dở cho mánh khóe cả Nếu không sau này chết là cái chắc Hơn nữa ông ta cũng không dám làm như vậy Con cần phải nhớ rằng, làm cái nghề này có quy định riêng của nó. Người trung gian thu đầu thì chỉ được một phần so với giá của món bảo bối đó. Số tiền này do bản thân của người đó tự tính toán, nếu mà bán được hơn giá thì phải trả lại cho Tẩu Sơn khách. Ai cũng biết Tẩu Sơn khách là những người thuộc giới âm dương rất ghê gớm, không ai dám làm trái với quy định này hết. Vậy hôm nay chúng ta bán đó là cái gì ạ? Con thấy đó cũng chẳng phải là đồ cổ có giá trị gì hết. Đại Ninh luôn cảm thấy hai món đồ đó có gì đó rất kỳ lạ, nhưng mà khổ nỗi, trên đường đi toàn có những người không có tiện hỏi, đến giờ mới có cơ hội nên anh ta đã liền hỏi cha của mình. Con nhím giả đó chính là con yêu nghiệt Bạch Tiểu Tiên. Cái viên ngọc trắng đó gọi là Bạch Linh Đan, những cái lông nhím đó thì được gọi là Xích Dương Trầm đó còn biết không? a, hóa ra là Bạch Tiên tu luyện ra các món đồ rất đáng quý, tuy rằng đối với tẩu sơn khách, người trong giới âm dương không phải là món đồ có giá trị, nhưng thực ra đó cũng là những món bảo vật vô cùng quý hiếm. Đại Quảng nói, viên Bạch Linh đan đó là một vật chí dương, nghiền thành bột để mà dùng, có thể khu trừ âm khí cho người bị âm khí nhập thân, hoặc người thiên sinh có thể là chất chí âm nó cũng được coi như là báu vật có khả năng cải tự hoàn sinh được đấy. Còn về xích dương châm, nó có khả năng làm phục hồi dương khí cho những người thường xuyên phải tiếp xúc với âm khí, bởi vì Long Nhím Thiên Sinh đã là thiện lương vô độc, có thể đem luyện độc tố thành dương khí tinh khiết, rồi dùng đượm vào bên trong ở Long Nhím. Chúng ta hành nghệ âm dương, thường xuyên phải qua lại giữa âm dương hai giới những món đồ này không thể bán cao giá được. Sau này con cần phải học tập nhiều hơn để con phải dùng đến khi mà cần thiết." Nghe đại quảng nói xong, đại Ninh có chút cảm thấy không có đúng. Anh ta biết rằng cha của mình biết đau mộ, biết trừ tà, nhưng tự cho mình là người trong giới âm dương thì quả thực đây là lần đầu tiên. Không biết trước đây thân phận thực sự của cha anh là gì đấy. Nhưng mà anh ta biết rằng nếu cha anh không nói thì cho dù anh ta có hỏi cũng vô ích. Cho đến sau khi về đến nhà, Đại Ninh thực sự đã bị số tiền bán được làm cho kinh ngạc rồi. Trời đất, nhiều, nhiều quá như vậy ư? Tiểu tử thôi, con đừng có gào lên như vậy chứ. Hóa ra, sau khi về đến nhà cha anh đã dở gói tiền đó ra, Đại Ninh mới biết đó là cả một sấp tiền lớn, toàn những tờ một trăm hảo. Nhiều, nhiều tiền như vậy sao? Chỗ này phải đến cả hơn vạn đồng ấy chứ. Xem cái bộ dạng của con xem. Chỗ này chỉ có một vạn rưỡi thôi. Có gì mà phải ngạc nhiên đến vậy chứ? Tuy rằng một vạn rưỡi đối với một gia đình ở nông thôn bình thường hiện nay chẳng có gì là to tát cả. Nhưng mà những năm gần đây, cuộc sống của Đại Ninh với cha của mình chẳng có dư giả gì. Cho nên lớn đến tầm nay rồi, mà Đại Ninh mới lần đầu tiên được nhìn thấy một số tiền lớn như thế. Bởi vậy không khỏi ngạc nhiên, cũng là điều không có lạ. Cha à, Thế này cũng đủ cho cha con mình sống sung túc rồi nhỉ. Loại tiền này chúng ta không nên giữ để dùng hết được. Bởi vì gần đây cuộc sống của hai cha con trở nên khó khăn, cho nên nhìn thấy nhiều tiền như vậy khiến cho đại Ninh vui mừng khôn xiết. Tại sao ạ? Dù gì thì cũng là tiền của cha con mình cơ mà. Khi trừ con yêu nghiệt, Long Tiên và Dã Cát cùng trợ giúp, trong số tiền này cũng có phần của chúng nữa cơ mà. Nhưng mà sau khi nghe được cha anh nói số tiền đó không phải hoàn toàn là của hai cháu con họ thì khiến cho Đại Ninh giật mình. Vậy thì cha đem hết số lông nhím còn lại đi bán đi, như vậy có thêm được một chút tiền nữa. Ừm, con không hiểu gì hết. Số còn lại chúng ta phải giữ để có lúc cần dùng đến. Làm người thì không được có tham lam như vậy đâu con. Đại Quảng nói xong, thì ông ta lấy thêm một phần tiền mua một ít đồ có tác dụng tốt cho yêu lòng và dã cáp, đây là một cách để giải sùi. Nói về đạo lý thì đại ninh đều hiểu, nhưng mà nhìn thấy tiền đã về tay rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net